nhưng lúc nghe thấy lời này trong lòng tiết buồn liệt dâng lên linh cảm không tốt dô thành hắc long đang định nghỉ ngơi trong căn biệt thự xa hoa thì đột nhiên có một số lạ gọi đến nhưng vừa nghe thấy tiếng hắn ta đã biết là ai rồi bùi thúy hổ đó là một người phụ nữ có tiếng trong giới thượng lưu ở yên kinh có vô số người muốn biết người phụ nữ này rốt cuộc có chống lưng như thế nào thậm chí họ còn đồn đoán lên miền nhưng vẫn không có kết luận gì. Nhưng Hắc Long thì biết rõ người đứng sau Bùi Thúy Hổ là ai. Chị Bùi, chị đến Tân Thành bao lâu rồi? Hắn ta rất ngạc nhiên vì chuyện Bùi Thúy Hổ ở Tân Thành. Cũng được một thời gian rồi, nhưng tôi vẫn chưa đến gặp cậu Trần. Không biết chị Bùi... Đối với những người này ở Tân Thành, trước nay Hắc Long đều có tâm thái nếu đã không dây vào được thì nhất quyết không dây vào Hơn nữa, hắn ta không nhận được cuộc gọi của cậu chủ Thế nên gã sẽ không thể hiện ra Tiếp bổn liệt là người của ông à? Sao vậy? Ông tự đi mà gọi điện hỏi đi Nói xong, giọng nói lạnh lạnh tắt phột Hắc lòng đứng phát dậy Đột nhiên nhớ tới lời triệu đồng thằng nói Trong cuộc gọi khi trước Và cả cuộc gọi của bùi thúy hổ nữa Hắn ta ngay lập tức gọi cho Tiếp bổn liệt Mà giờ Tiếp Buồn Liệt đang đứng đó nhìn người phụ nữ trước mắt, ông ta càng lúc càng khó hiểu người phụ nữ này là ai. Được rồi, tôi chỉ đến để nhắc nhở ông thôi. Chuyện này tốt nhất là kết thúc ở đây. Ngoài ra, tốt nhất là đi xin lỗi cậu Trần cho tử tế vào. Nếu ông không xử lý tốt chuyện này, thì tập đoàn Tiết Thị cứ chờ mà phá sản đi. Nói xong, Bùi Thúy Hủ từ từ ngồi lên xe đóng cửa lại. Cô... tiếp bổn liệt còn chưa nói xong thì cái xe mpv đã khuất tầm mắt ông ta ông chủ giờ chúng ta hừm <cười> quen biết anh long thì ngon lắm à con trai của tiếp bổn liệt này đâu phải là người mà để kẻ khác dễ dàng đánh được tôi phải xem xem cái thằng trần minh chết đó có phải ba đầu sáu tay không có chống lưng lớn thì đã thế nào đi lên xe tiếp bổn liệt ngồi luôn vào ghế phó lái Ngay lúc đó Điện thoại ông ta vang lên Nhìn thấy là anh Long gọi tới Thì nhận ngay tắp lự Anh Long Muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ à Tiếp bổ liệt Giờ này ông còn ở Tân Thành làm gì Tôi Anh Long Tôi vừa thăm Long Đào ở bệnh viện Tôi đã biết đại khái rồi Ông mau về Du Thành đi Tôi không tham gia vào chuyện khu mới ở Tân Thành nữa Tôi sẽ tìm cho ông một dự án mới ở Kim Lăng Nghe vậy, sắc mặt tiết buồn liệt sầm xuống. Anh Long, anh có biết không? Hai chân Long Đào tàn phế rồi. Tôi, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho nó. Đòi công bằng sao? Ông định đòi công bằng như thế nào? Ông nói tôi nghe xem. Tiết buồn liệt nói với sắc mặt tối sầm. Tôi sẽ đi tìm thằng nhãi làm Long Đào bị thương, rồi giết chết nó. Anh Long, anh biết Long Đào quan trọng thế nào với tôi mà? Tôi... Ai là? Là một thằng ở nhà họ Bạch, tên là Trần Minh Chết gì gì đấy. Tôi nhất định sẽ khiến nó phải trả giá đắt. Hồi nữa, còn phải xóa sổ tập đoàn Thiên Bách khỏi Tân Thành. Đây là cái giá mà nhất định chúng phải trả. Trần Minh Chết Ông chắc chắn, người phía chân con trai ông tên là Trần Minh Chết. Hạc lòng không nghe thấy những thứ khác, tiết buồn liệt nói, mà chỉ nghe thấy ba chữ Trần Minh Chết. Lâu lắm hắn ta không nghe thấy người ta nhắc đến cái tên này rồi. Đúng vậy, vô cùng chính xác. Anh Long, có phải anh biết thằng nhãi này không? Kết bổn liệt nghe vậy, không khỏi nghĩ đến người phụ nữ đột nhiên xông ra bàn nãy. Cũng liên tưởng ra, e là có khả năng anh Long biết cái thằng ở rể của nhà họ Bạch, tên Trần Minh chết này. Nhưng cho dù là quen biết anh Long thì sao? Giờ con trai ông ta đã tàn phế cả hai chân rồi, ông ta phải xả mối hận này. Thế nên ông ta nhất định phải dạy dỗ cho cái thằng Trần Minh Chết kia một trận không đến mức giết chết nhưng ít nhất cũng phải khiến nửa đời còn lại của Trần Minh Chết trôi qua trên xe lăn đó là giới hạn của ông ta. Ông mau đi xin lỗi cậu Trần đi sau đó lập tức về Du Thành sau này đừng có bén mảng tới Tân Thành nữa. Hắc Long đang đứng ở cửa sổ biệt thự mặt tối sầm, giọng điệu cũng chả tốt là bao. Anh Long đừng nói nữa Ông đừng có hỏi gì Đi xin lỗi mau Hả Nếu ông không xử lý tốt chuyện này Thì ra ngủ màn trời chiếu đất còn là nhẹ đấy Anh Long Nếu ông cứ muốn trả thù cho con trai Thì đừng có trách tôi không nhắc Lúc chết đừng có nói chúng ta quen nhau đấy Nói xong Còn chưa để Tiếp Bổn Lệt kịp nói gì Thì trong điện thoại đã vang lên Hai tiếng tuốt tuốt Cúp máy xong Tiếp Bổn liệt vô cùng bực bội Tên Trần Minh Chất này rốt cuộc là ai? Vì sao cả Hắc Long ở Kim Lăng cũng nói vậy chứ? Ông ta biết, Hắc Long vô cùng có thế lực, cho dù là ở một nơi có thế lực của mấy gia tộc lớn như Kim Lăng, vẫn tung tăng như cá gặp nước. Hơn nữa còn có quyền phát ngôn và nắm giữ nhiều công việc làm ăn của hai giới Hắc Bạch. Ông ta có thể thực sự chờ mình ở Dô Thành, có liên quan rất lớn với việc Hắc Long âm thầm khống chế. Hơn nữa còn cho ông ta rất nhiều lợi lộc, có thể nói nếu không có sự thao túng âm thầm của hắc long thì giờ tiết buồn liệt cũng chỉ là một kẻ tép siêu lan lộn cực khổ trong hai giới hắc bạch mà thôi hoàn toàn không thể trở thành kẻ có máu mặt an toàn nói lớn nhất du thành ông chủ giờ chúng ta tài xế đang định lái xe thấy thế liền dè dặt nói đến nhà họ bạch tuy giờ tiết buồn liệt hoàn toàn không biết tên trần minh chiết đánh gãy hai chân con mình là ai Nhưng ông ta không né nổi cương tức này. Ít nhất thì ông ta phải làm rõ sao nhà họ Bạch lại làm như thế với ông ta và cả việc tại sao không nói rõ Bạch Diệp Trì đã kết hôn rồi. Sắc mặt ông ta lại trở nên lạnh lẽo. Nếu ông ta không thể động vào tên Trần Minh Chết này thì ít nhất cũng phải dùng tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch để bù lại. Thế thì hãy để cả tập đoàn Thiên Bách bồi thường cho con trai ông ta đi. Nếu không phải bà nãy có người phụ nữ xinh đẹp kia xuất hiện sau đó anh Long lại gọi đến thì với tính cách của Tiết Bồn Liệt ông ta chắc chắn sẽ diệt gọn kẻ dám làm tổn thương con trai ông ta nếu cứ để chuyện này trôi qua như vậy thì ông ta không nhịn nổi có thế nào thì ông ta cũng là đại ca của Du Thành hơn nữa còn là đại ca thực sự lái xe thầm quyết định như vậy Tiết Bồn Liệt lạnh lùng nói một hàng xe ngay lập tức phóng đến nhà họ Bạch ánh trăng bàng bạc chiếu dọi Bạch Diệp Chi ngồi trên giường, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Cô gọi mãi cho Trần Minh Chết, nhưng ba nãy bên kia đã tắt máy. Chỉ cần nghĩ đến thái độ của mẹ mình lúc nãy đối với Trần Minh Chết là cô vô cùng khó chịu. Cô dựa vào cái gối mềm mại, nhìn ra màn trời đêm ngoài cửa sổ, nước mắt không thể kìm nổi, liền rơi lạ trã. Vốn cô là một người mềm yếu, mỗi lần gặp phải chuyện như thế này, đều không biết nên làm thế nào. đáng lẽ bà nãy cô nên đuổi theo ra ngoài, sau đó cùng đi với Trần Minh chết. Mà ở phòng khách, Chu Minh Phượng cũng đã đóng gói xong tất cả đồ đạc, dường như bởi vì mai được chuyển đến biệt thự nên Chu Minh Phượng vô cùng vui vẻ, không thể ngủ được. Bà ta chợt nhớ đến chìa khóa lấy từ chỗ Trần Minh chết, liền đẩy Bạch Tuyết đang ngồi dựa trên ghế sofa chơi game. "Tiểu Tuyết, chúng ta lái xe ra ngoài chơi nào." Bạch Tuyết nghe vậy thì vô cùng phấn khởi. vội vàng lắc lắc chìa khóa xe Porsche trên tay mình, sau đó đứng dậy chạy xuống nhà. Nhưng cô ta không ngờ, tìm mãi dưới tiểu khu mà vẫn không thấy xe đâu, thậm chí con đường bên ngoài tiểu khu cũng không thấy cái xe Porsche nào. Mẹ, chắc chắn là Trần Minh Chất đã lái xe đi rồi, vì thông thường xe đều có hai cái chìa khóa mà. Bạch Tuyết rất bực tức, trong lòng cô ta đã mắng Trần Minh Chiết không biết bao nhiêu lần. Cái tên Trần Minh Chiết này, Thảo nào, lúc nãy mẹ tìm anh ta đòi chìa khóa Anh ta lại đưa luôn dễ dàng thế Thì ra anh ta có chìa khóa sơ cua Mẹ, tên Trần Minh Chất này chả coi chúng ta ra gì Đây không phải đang chơi chúng ta sao Chú Minh Phượng đang định lái xe ra ngoài chơi một vòng Làm quen với xe trai luôn Nhưng không ngờ lại thế này Sao bà ta có thể không tức giận được chứ Liền lấy điện thoại ra luôn Cái thằng Trần Minh chết này Dám chơi mẹ một vỗ như vậy còn dám đem xe nhà chúng ta ra ngoài khoe khoang mẹ phải bảo nó lái xe về ngay không biết phép tắc gì cả nói còn liền cầm điện thoại lên gọi cho trần minh chết xin thứ lỗi thuê bao quý khách đang gọi hiện đã tắt máy cái gì dám tắt máy hả mẹ tên trần minh chân này nhất định là cố tình cố tình đấy mặt trần minh phượng tối sầm bà ta dậm chân đành đạch sau đó chạy sồng sộc lên nhà Tới chỗ cửa phòng Bạch Diệp Trì Bà ta gõ cửa như điên Mẹ Chuyện gì thế Con ngủ rồi Giọng Bạch Diệp Trì vọng ra Bạch Diệp chi Có phải con đã biết Trần Minh Chiết vẫn còn chìa khóa khác không Mau gọi cho nó đi Bảo nó mau lái xe về cho mẹ Giờ Bạch Diệp Trì mới nhớ ra chiếc xe post chai đó Lúc Minh Chiết cứu cô tối nay Đã bị hỏng rồi liền nói Mẹ Cái xe đó Ừm um... Mình chết cho bạn mượn rồi Cái gì? Bạch Diệp Trì Đầu con có vấn đề hả? Đó là xe Porsche giá hơn một triệu tệ đó Không phải xe mấy trăm ngàn tệ đâu Có thể tùy tiện đưa cho người khác lái được sao? Mau gọi điện bảo Trần Minh chất lái xe về đi Bạch Diệp Trì hơi bực mình Muốn thì mẹ đi mà gọi Con muốn đi ngủ Nói xong Bạch Diệp Trì liền lấy chăn che đầu mình Không nghe bà mẹ mình nói nữa Diệp chi, Diệp Trì Tức chết đi được, tức chết đi được Sau khi Chu Minh Phượng đi loanh quanh mấy vòng trong phòng khách Thì ngồi phè xuống sofa, khuôn mặt tràn đầy tức giận Mẹ, chị nói sao? Bạch Tuyết giờ mới đi lên từ dưới tầng Thấy Chu Minh Phượng đang tức điên thì vội nói Nó nói, cái thằng vô dụng Trần Minh chết cho người ta mượn xe rồi Thảo nào lại đưa chìa khóa cho chúng ta Thì ra xe đâu có ở nhà đâu Mẹ Mẹ nhất định phải đòi xe lại cho con Mẹ nói rồi mà Sẽ cho con lái cái xe Porsche đó Bạch Tuyết bắt đầu khẩn trương. Đó là xe Porsche một triệu tệ có hơn đấy Quan trọng hơn là Nếu Bạch Tuyết muốn tham gia cuộc thi đua xe Thì ít nhất cũng phải có xe Porsche như vậy Cho nó có khí thế Cô ta đã ngấp nghé từ lâu rồi Con yên tâm đi Trừ khi Trần Minh chắc không trở lại nữa Mai nó mà trở lại Mẹ nhất định phải lấy cho được cái chìa khóa còn lại Mà bên này, Trần Minh Chết đang cưỡi con xe đạp điện ca tàng dừng lại trước cửa phòng nhạc lúc trước, nhưng giờ phòng nhạc này đã đóng cửa, nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ hơn rồi, anh không khỏi cười khổ. Trần Minh Chết từ từ dựng xe bên đường, anh ngồi trước cửa hàng lấy ra một bao thuốc, xe bao rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa. Anh vừa mới mua nói trong siêu thị ngoài tiểu khu. Hôm nay anh đã vô cùng kiềm chế Tuy ban ngày anh đã ra tay dạy dỗ Tiết Long Đào một trận ra trò, nhưng anh biết Tiết bổn Liệt của nhà họ Tiết ở Dô Thành e là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thêm cả việc tối nay Diệp Trì bị người ta bắt cóc nữa. Tuy giờ anh đã giải quyết xong, mẹ con Bạch Liên Sơn cũng đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng, nhưng anh lại cảm thấy có nguy hiểm đang không ngừng tiến gần mình. Dù đây chỉ là cảm giác, nhưng Trần Minh Chết lại thấy rất bực bội. Cũng chính là vì như vậy, Nên sau khi anh về nhà Mới cảm thấy vô cùng tệ Khi đối mặt với sự gây sự vô lý Của mẹ vợ như vậy Thế nên giờ anh mới đi xe đến trước phòng nhạc này Đơn giản chỉ bởi Anh muốn tìm một nơi yên tĩnh Nhưng anh lại quên mất thời gian Ánh lửa lóe lên trong góc tối Trần mình chết chầm chậm cho một điếu thuốc Mùi thuốc lá làm anh Lại như người thấy mùi màu tanh Cảnh tượng 3 năm trước Lại bập bùng trong tâm trí anh Trần Minh Chết không tài nào tin nổi có người của nhà họ Trần tham gia vào thế lực bí ẩn đó. Quan trọng hơn là anh dường như cảm nhận được mùi nguy hiểm. Đó chính là từ việc cái chết của mẹ. Năm năm trước, mẹ Trần Minh Chết qua đời. Bệnh viện thông báo mẹ anh bị suy thận. Lúc đó anh không hề đẩy tâm. Nhưng sau đó một bác sĩ đã tiết lộ tin tức cho anh đó là mẹ anh vẫn luôn rất khỏe mạnh. Thông thường không thể nào suy thận đột ngột như thế được. Cũng chính từ lúc đó anh bắt đầu điều tra cái chết của mẹ vì mẹ con Trần mình chết chỉ là ngữ vợ bé thế nên anh còn chưa gặp bố mình bao giờ Nghe nói lúc anh còn chưa ra đời bố anh đã xảy ra chuyện mà mất sớm thế nên từ nhỏ anh đã theo mẹ lớn khôn Mẹ anh là một tiến sĩ về kỹ thuật sinh học ngày ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm lạnh lẽo hoàn toàn không có thời gian chăm sóc anh Từ thủa ấu thơ người chăm sóc anh nhiều hơn cả là chú hai nhưng chú hai chẳng có địa vị gì trong nhà họ trần bởi thế từ bé anh đã trở thành đứa trẻ bị vứt bỏ trong cái gia tộc hào hòa danh vọng bậc nhất Yên Kinh gần như tất cả các con cháu nhà danh gia vọng tộc ở Yên Kinh đều có thể tùy tiện bắt nạt anh anh không hề thể hiện ra chút nào bởi anh thừa hưởng cái tính kiên trì ẩn nhẫn của mẹ dưới sự bồi dưỡng của chú hai anh học hỏi được nhiều thứ mà những người bạn đồng trang lứa không thể nào học được Năm 13 tuổi, chú hai lén lút đưa anh ra nước ngoài tham gia một trại huấn luyện bí ẩn. Anh cũng quen được một vài người ở đó. Cũng chính ở nơi ấy, anh thay đổi hoàn toàn. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà anh đã rời khỏi trại huấn luyện với thành tích xuất sắc nhất. À, tàn lửa đốt cháy đầu ngón tay, thế mới khiến anh tỉnh táo lại. Anh vứt điếu thuốc xuống đất, lại châm thêm điếu nữa rồi giết thật sâu. không biết giờ chú hai sống thế nào trần minh chất lắc đầu nguầy nguậy trần chính dương chú hai của trần minh chiết cũng chính là người thân nhất của anh từ tận thủa ấu thơ ngay cả mẹ với anh còn gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều nhưng chú hai lại thường xuyên ở bên cạnh anh đưa anh lên lớp rồi tan học cho anh nhiều cơ hội để học tập thậm chí còn chuẩn bị cho anh cả tập đoàn cả cho đến khi anh động chạm đến lợi ích của thế lực thần bí kia Cũng là chú hai giải quyết cho anh Nhưng sau buổi tối đẩy máu tanh 3 năm trước Trần Minh Chiết không gặp lại chú hai của mình nữa Anh không khỏi ho một tiếng Rồi dơ tay sờ vết xuống bắn trên ngược mình Viên đạn này găm vào Chỉ cách tim anh một phần Nhưng cũng chính viên đạn này đã cứu anh Phổ Anh thở ra một làn khói đậm Đã lâu lắm Trần Minh Chiết không hút thuốc thế này Thuổi niên thiếu ngây ngô ngông cuồng Anh cho rằng không gì mình không làm được cho dù ở nhà họ Trần anh cũng chẳng sợ bất kỳ ai, kể cả ông nội uy nghiêm nhường đó, mà anh vẫn dám nói ra ý kiến của mình. Nhưng giờ nghĩ lại, thực ra năm đó anh thật trẻ con biết bao. hoặc có lẽ có một số thứ ngay từ đầu đã không nên đụng vào. Trần Minh chết ném đầu thuốc xuống đất, giẫm cái tắt ngóm. Sau đó anh lại ném một điếu vào miệng. động tác này ngày xưa anh học từ chú Hai. tuy giờ hơi ngượng tay nhưng không hề xảy ra sai sót lại chầm thuốc không biết chú hai có ở Yên Kinh không nhỉ liệu còn ở nhà họ Trần không năm đó để điều tra ra nguyên nhân thực sự về cái chết của mẹ Trần Minh Chết gần nhiều phân tán vô số thế lực mình và chú hai bồi dưỡng được đến khắp mọi nơi trên toàn quốc chỉ giữ lại một bộ phận ở Yên Kinh đáng tiếc cho dù đến cuối cùng Trần Minh Chết cũng chỉ tra ra được một manh mối mơ hồ được chăng hay chớ. Nó có vô vàn mối liên hệ đến một tập đoàn cỡ lớn có tên tập đoàn Thiên Tung. Về năm đó, tất cả các nghiên cứu gần như đều có quan hệ với tập đoàn Thiên Tung. Hơn nữa, sau khi mẹ mất, một số nhà khoa học cấp quốc gia cùng phòng thí nghiệm với mẹ cũng lần lượt mất tích. Cũng chính vì manh mối này mà Trần Minh Chất điều tra sâu vào, thế nhưng lại khiến mình gặp họa diệt thân. Từ từ đứng dậy, Trần Minh Chất ho khẽ một rồi vứt ngay lúc này phía không xa có một chiếc xe hammer mở đèn sáng chói lái đến chỗ anh cuối cùng nó dừng cạnh cái xe đạp điện cà tàng của anh anh đang nghĩ muộn thế này rồi mà ai còn đến phòng nhà thì cửa xe đã mở ra đoàn phi với cơ thể to lớn cân đối phi ra ngoài đi nhoay nhoay mấy bước đã tới trước mặt anh anh Trần cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi Trần Minh Chết kinh ngạc nhìn đoàn phi hỏi Sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện Trần Minh Chết cũng vô cùng cảnh giác Đây cũng là lý do vì sao trước đó anh lại cảm thấy có mùi nguy hiểm Tuy kể từ lúc Long Nhược Tuyên tìm được anh ở cổng trường Đại học Tân Thành cuộc sống yên bình của anh đã bị phá vỡ nhưng Trần Minh Chết lại không muốn rời xa Tân Thành Bây giờ Tân Thành đã có người để anh lưu luyến Thế nên anh càng không muốn rời xa Tân Thành Anh Trần Mới nãy tiếp Bổn liệt của nhà họ Tiết Đã đến Tân Thành Sau khi ở bệnh viện ít lâu Thì ông ta đã đến thẳng biệt thự nhà họ Bạch rồi Xem ra đến tìm bà Vương Tù Vân Tiết Bổn liệt là kẻ bảo vệ con có tiếng Từ xưa đã là nổi danh Là kẻ có thủ tất báo Tôi e là lần này Tiết Bổn liệt sẽ nhằm vào anh Trần và nhà họ Bạch Trần Minh chưa gật đầu Tôi biết Tiết Bồn Liệt sẽ tới Tân Thành Nhưng không ngờ ông ta lại đến nhanh như vậy Xem ra Tiết Long Đào cũng quan trọng với ông ta gớm đấy Nghe vậy Đoàn Phi gật đầu ngay Nói Tôi từng định gặp tiếp buồn Liệt Nhưng lại bị ông ta từ chối thẳng thừng Gọi điện thoại cho anh thì lại tắt máy Nên mới vội vàng đến tìm anh Trần Anh Trần Tôi thấy lần này tiếp buồn Liệt hùng hồ lắm Có cần tôi gọi cho bùi lão đại không Dù sao, người nhiều tôi không có tiếng nói trước mặt Tiếp Bồn Liệt lắm. Nếu Tiếp Bồn Liệt thực sự muốn gây khó dễ cho anh, thì tôi sợ tôi... Những điều Đoàn Phi nói đều là tình hình thực tế. Tiếp Bồn Liệt là nhân vật tầm cỡ bùi đông lai. Tất nhiên sẽ không coi Đoàn Phi ra gì. Nếu thực sự ra tay, thì hoàn toàn không phải đối thủ. Cho dù đây là Tân Thành, thì Tiếp Bồn Liệt cũng có thể điều động nhân lực của mình đến xử lý Đoàn Phi. Dù sao trong cái xã hội này, tiền có thể làm được rất nhiều thứ trần minh chết cười nhạt rồi anh truyền chùa đề gần đây không có tin tức của bạch dũng thắng sao ừ, tôi đã bảo các anh em đi tìm rồi nhưng tạm thời không có tin tức liên quan đến ông ta nhưng anh trần yên tâm đi chưa cần bạch dũng thắng vẫn còn ở tân thành thì không thoát nổi tầm mắt của các anh em đâu trần minh chết gật đầu gần đây anh thấy hơi bất an vốn anh chẳng coi bạch dũng thắng ra gì Nhưng anh không ngờ sau lần mất tích đó, mấy ngày này ông ta cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy hoàn toàn không có lấy chút tin tức Giờ vợ con Bạch Dũng Thắng đã chết hết, con gái Bạch Kiêm Liên thì điên khùng Ông chú luôn muốn đẩy cả nhà anh vào chỗ chết Giờ sẽ chỉ càng trở nên ghê gớm hơn Ông ta đột nhiên biến mất làm anh trở nên cảnh giác Dù thế nào, thì bảo người của anh tìm khắp thành phố cho tôi Một khi phát hiện dấu vết của Bạch Dũng Thắng Lập tức thông báo cho tôi Sống phải thấy người Chết phải thấy xác Đoàn Phi lập tức gật đầu Hít sâu một hơi Trần Minh Chết ngồi lên con xe đạp điện của mình Đi thôi Đến biệt thự nhà họ Bạch Đoàn Phi thấy Trần Minh Chết đã lái xe Phi thẳng đến hướng nhà họ Bạch liền vội vàng lên xe đi theo Vốn Trần Minh Chết không định đến biệt thự nhà họ Bạch Gặp Vương Tú Vân nữa Nhưng nếu tiết buồn liệt đã đến rồi Thì anh không thể không đi được Tòa nhà số 9 của biệt thự giai đoạn 1 Tại Kim Vực Hương Giang Dưới tòa nhà Có một chiếc xe MPV màu đen đang đỗ Cửa xe từ từ mở ra Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen Vội vàng chạy tới mở cửa xe Một người phụ nữ hơi hướng trưởng thành Với cơ thể nóng bỏng và khí chất cao quý Từ từ bước ra khỏi xe Người đàn ông giàu có bậc nhất tân thành Thẩm Vinh Hòa bước nhanh tới Vẻ mặt rất sốt ruột Chị buổi. tình hình thế nào rồi bùi thúy hồ nhìn thẩm vinh hoa rồi lắc đầu tôi cũng không biết nữa nhưng tôi đã cảnh cáo tiết bổn liệt rồi còn ông ta có nghe lời hay không thì tôi không biết chị bùi lần này chị đi là để cảnh cáo tiết bổn liệt thẩm vinh hoa nghe vậy thì không khỏi thầm cười khổ sau khi biết con trai của tiết bổn liệt bị trần minh chiết đánh gãy hai chân ở tập đoàn thiên bách thẩm vinh hoa đã biết tiết bổn liệt chắc chắn không chịu bỏ qua Thế nên mới luôn theo sát động thái của ông ta quả nhiên khi tiếp buồn liệt xuất phát từ du Thành đến Tân Thành thì thẩm vinh Hòa đã biết rồi thẩm vinh Hòa hiểu khá rõ về con người tiếp buồn liệt cũng biết bối cảnh của người này trong ngành ra sao thẩm vinh Hòa biết lúc này mình nói không có tác dụng hết cách nên chỉ đành gọi điện cho bệnh viện để viện trưởng từ đích thân tới chữa trị nhất định phải giữ được hai chân tiết Long đào nhưng kết quả đạt được lại chẳng mấy lạc quan hết cách thẩm vinh hòa chỉ có thể nói chuyện này cho bùi thúy hồ từ yên kinh tới đây nghe xong cả chuyện này bùi thúy hồ chỉ bảo ông ta không cần lo rồi mang theo vệ sĩ tùy thân của mình ra ngoài còn thẩm vinh hòa thì luôn ở ngoài biệt thự đợi tin tức mà bùi thúy hồ quay về chỉ nói là đã cảnh cáo tiếp bổn liệt một câu điều này khiến thẩm vinh hòa khó mà tin được nếu cậu trần mà ở tân thành địa bàn của cậu Trần lại xảy ra vấn đề gì thì thẩm Vinh Hòa biết mình sẽ không được sống yên vẫn chưa đủ sao bùi Thúy Hồ nhìn thẩm Vinh Hòa đang vô cùng sốt ruột và cả khó tin kia hỏi cái này chị bùi tiếp bồn liệt tàn nhẫn lắm chị thường ở yên kinh nên không biết đó thôi trước đấy ông ta là không sao tôi đã gọi cho người bên kim lăng rồi tôi tin tiếp bổn liệt biết phải làm thế nào nếu ông ta không chịu nghe lời thì ngày mai ông chuẩn bị tới du thành để nhận bàn giao tập đoàn tiết thị đi hả nghe vậy thẩm vinh hòa sững sờ chị bùi chuyện này chị không đùa đó chứ tuy hỏi thế nhưng thẩm vinh hòa không hề nghi ngờ chút nào bùi thúy hồ có thế lực rất lớn trong giới thượng lưu ở yên kinh một kẻ giàu có ở một nơi nhỏ bé còn coi như thẩm vinh hòa nào có thể bị được bùi thúy hồ không trả lời thẩm vinh hòa mà đi thẳng vào nhà. Cùng lúc đó, trên đường cao tốc từ Du Thành đến Tân Thành, một chiếc Mercedes màu trắng phi đến Tân Thành như một ánh chớp trong đêm đen. Người ngồi lái chính là anh Long đầu chọc. giờ đây hình xăm rồng màu đen trên đỉnh đầu hắn ta cứ như ngọn lửa tức giận đang lặng lẽ ngủ đông vậy, dường như chỉ cần một chút nữa thôi là con rồng đen ấy sẽ bùng nổ. Chuông điện thoại hắn ta vang lên. "Anh Long, giờ anh đang ở đâu?" Chị tôi bảo tôi đến Tân Thành Để hốt gọn kẻ làm càn Còn nói là người của anh đấy Thế nên tôi mới gọi điện báo cho anh trước một câu À đâu Cậu đến Tân Thành rồi sao Nghe vậy sao mặt hạc lòng sầm xuống Chưa Nhưng sắp rồi Chắc tầm non nửa tiếng nữa là tới Tân Thành Phải rồi Anh Long tôi đã báo trước rồi đấy nhé Nếu làm anh Phật lòng Thì đừng trách tôi nhé Anh biết tôi luôn nghe lời chị mà Hắc Long nghe vậy thì cười khổ Sau đó trầm giọng nói Được tôi biết rồi Nhưng tôi sẽ tự xử lý chuyện này Hồi nữa tôi khó khăn lắm Mới bồi dưỡng được tiếp buồn liệt Cứ bỏ như vậy thì hơi đáng tiếc Anh Long, Đừng nói là anh cũng đến Tân Thành nhé Sắp rồi Vậy được tôi không nói nữa Anh lái xe cẩn thận Chúng ta gặp nhau ở Tân Thành nhé Cậu đợi đó cho tôi Đừng có nông nổi biết chưa Hắc Long sợ Bùi Đông Lai làm loạn. Tuy hắn ta đã lâu không gặp Bùi Đông Lai, nhưng hắn ta biết tên này rất đáng gờm. Nếu anh Long muốn tự xử lý, thì tất nhiên tôi đứng bên cạnh xem là được. Nói xong liền cúp máy. Cái tên tiếp buồn liệt này, mong con trai ông thông minh lên chút đi, đừng có để nó ra ngoài tìm chết nữa. Hắc Long rậm gà, xe Mercedesi hú lên rồi phóng đi như một tia chớp. Lúc này. Tiếp bổ liệt đã tới cổng nhà họ Bạch. Ở Tân Thành, nhà họ Bạch cũng được coi là một gia tộc lớn. Hơn nữa, năm xưa tập đoàn Thiên Bách là một doanh nghiệp khổng lồ, thế nên nhà họ Bạch có mấy căn biệt thự xa hoa ở Tân Thành. Hơn nữa, nơi vương Tú Vân ở là một căn biệt thự có thâm niên ở khu cũ Tân Thành. Khi xe dừng lại, Tiết bổ liệt xuống xe đầu tiên, lên đi thẳng vào căn biệt thự này. Vì căn biệt thự này là nhà lâu năm của nhà họ Bạch, nên bình thường chỉ có Vương Tú Vân và người giúp việc chăm sóc bà ta ở đây, thế nên rất vắng vẻ, lạnh lẽo. Hiển nhiên, lần này tiếp buồn liệt đến đã khiến cả căn biệt thự có thêm không ít sức sống. Vương Tú Vân nghe tiếng liền đi ra khỏi căn phòng của mình, đi đến phòng khách. Người giúp việc tầm trung nên vội vàng chạy tới đỡ Vương Tú Vân thì thầm bên tai bà ta. Khi bà ta nhìn thấy tiết buồn liệt thì vô cùng kinh hãi. Vừa nãy bà ta chịu dày vò, Thậm chí còn bị cháu mình tát Vết đỏ trên mặt chưa hoàn toàn biến mất Bà ta mãi mới bình ổn tâm trạng lại được Thế mà Tiếp bổn Liệt lại tìm đến thẳng nhà Bà ta cảm thấy vô cùng đau đầu Tiếp bổn Liệt Sao ông lại đến đây Dù biết Tiếp bổn Liệt Đang bước nhanh tới với khuôn mặt tối sầm kia Đến đây với mục đích chẳng hề tốt đẹp Nhưng với tư cách là người đứng đầu cả nhà họ bạch Bà ta chỉ có thể đón tiếp bất chấp tất cả ha ha ha sao thế trông có vẻ bà không được khoan nghênh tôi lắm. Tiếp bổn liệt thấy phương tú vân trước mặt trông có vẻ hơi ốm yếu, sự bực bội trong lòng không khỏi càng mạnh mẽ. Đâu có chứ đã bao nhiêu năm ông không đến tân thành rồi mà. Phương tú vân bối rối nặn ra nụ cười. phải đấy đã bao nhiêu năm rồi ngay cả chuyện hôn ước tôi và ông cụ bạch định ra rành rành thế mà tôi còn không biết con dâu tôi đã kết hôn được mấy năm rồi đấy. Nghe vậy, tiên Vương Tú Vân run lên lập tức cười khổ, nói bổn liệt, chuyện này... Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào Giờ Long Đào nhà tôi đang nằm trong phòng phẫu thuật ở Bệnh viện Nhân dân Tân Thành Vương Tú Vân Bà nói đi, bà định giải quyết chuyện này như thế nào? Nếu nhà họ Bạch của bà không muốn gả con gái nhà họ Bạch sang thì cũng không đến mức ra tay tàn nhẫn như thế chứ Bà biết không, giờ Long Đào con trai tôi đã gãy cả hai chân Thành một người tàn phế rồi Long Đào là người thừa kế của nhà họ tiết chúng tôi Giờ lại bị các người phế cả hai chân Phương Tù Vân Bà định ăn nói thế nào hả Tiết buồn liệt đang nén giận Từ Du Thành đến Tân Thành Ông ta hay tên Hai chân con mình đã phế Không những thế ông ta còn bị uy hiếp Quan trọng hơn là Dường như tên đã đánh con trai mình này Có quen biết với anh Long Ngay cả anh Long cũng gọi điện Bảo ông ta xin lỗi cái tên Trần Minh Chết này Ông ta có thể không tức giận, có thể kiềm nén được sao? Ông ta không thể, ít nhất thì bây giờ không thể. Bồn liệt, chuyện này quả thực là bên chúng tôi làm sai. Năm đó, lúc đặt ra hôn ước, ông Cụ Bạch đã nói với tôi, Long Đào là một đứa trẻ tốt, thông minh, tài giỏi, nhưng mấy năm nay nhà chúng ta không qua lại gì. Thêm cả việc Dũng Quang sớm đã thoát ly khỏi doanh nghiệp của gia tộc để tự lập nghiệp nữa. Ông cũng biết Quan hệ giữa tôi và Dũng Quang Vẫn chả mấy tốt đẹp mà Mấy năm nay Hai Ba năm trước Diệp Chi đã kết hôn Mãi sau đó chúng tôi mới biết Lúc đó tôi cũng định nói Nhưng đã muộn rồi hơn nữa Ông cũng chẳng bao giờ qua lại với chúng tôi Tôi liền giấu luôn chuyện này Sau đó ông nói Long Đào đã đi du học trở về Muốn liên hôn với nhà chúng tôi Lúc đó tập đoàn Thiên Bách Quả thật gặp khó khăn Chuyện này cũng do thằng hai nhà tôi giải quyết. Lúc đó nghĩ Kim Liên nhà chúng tôi với Long Đào nhà ông cũng khá hợp. Ai ngờ Long Đào lại không thích Kim Liên. Tiết Bổ Liệt càng nghe càng tức giận. Thế nên, giờ bà đang trách móc nhà họ Tiết đấy hả? Trách tôi không sớm nói chuyện này với bà. vương tu vân, tôi không ngờ bà lại ngu dốt như vậy. Chẳng lẽ năm đó những điều tôi và ông cộ bạch bàn bạc với nhau chả là cái thá gì sao? Hơn nữa, Trần Minh Chiết rốt cuộc là ai Chẳng lẽ nó hành hùng trước mặt bà như thế Mà bà không biết ngăn lại à Nếu hôm nay nhà họ Bạch không cho tôi Một lời giải thích rõ ràng Thì đừng trách tôi không niệm tình cũ Phương Tú Vân ngồi đó Bà ta đột nhiên thấy mình thật bất lực Chỉ cần nghĩ đến Trần Minh Chiết Là bà ta thấy vô cùng sợ hãi Người thành niên mà bà ta trước giờ Chỉ nhìn bằng nửa con mắt Thực ra không hề như những gì bà ta nghĩ Trần Minh Chiết Hai, bổn liệt, nếu ông thực sự muốn đối phó nhà họ Bạch thì tôi đành chịu. Nhưng nếu ông thực sự muốn giải quyết chuyện này thì gọi cho Trần Minh Chết đi. Hai người tự giải quyết với nhau. Được, bà gọi Trần Minh Chết tới đây ngay cho tôi. Tôi muốn xem cái thằng ở dẻ nhà bà này rốt cuộc là thần Thánh Phương nào. Tiết bổn liệt vô cùng tức giận. Ông ta là người đứng đầu nhà họ Tiết là cánh chim đầu đàn ở Du Thành. Cho dù là đến Dung Thành, cũng là kẻ có thể ngồi ngang hàng với lớp máu mặt không ngờ con trai lại bị người ta đánh gãy hai chân ở một tân thành nhỏ nhoi thực sự là quá mất mặt hơn nữa ông ta gióng trống khua trường đến tân thành như thế này người trong hai giới hắc bạch sẽ biết tiết long đào bị đánh gãy hai chân nhanh thôi nếu ông ta cứ lẳng lặng đi về thì sau này làm sao còn lan lộn được nữa chứ ông ta đã ném lời cảnh cáo của người phụ nữ đầy khí chất đột nhiên xuất hiện kia ra sau đầu thậm chí còn không nghe cuộc gọi của anh long nếu tên trần minh chết này đã dám ra tay đánh phế con trai ông ta vậy ông ta muốn xem xem rốt cuộc người này là người như thế nào mà dám ngông cuồng như vậy nhưng ngay lúc vương tú vân đang gọi điện thì có mấy cái xe đỗ trước cổng biệt thự trần minh chất đi đầu dựng luôn cái xe đạp điện trước cửa rồi bước nhanh vào người của tiếp buồn liệt đứng ở cửa còn chưa kịp ra tay ngăn cản thì trần minh chết đã đi vào phòng khách Mấy người mặc đồ đen đứng ở cửa phòng khách liền giơ tay chặn anh lại Minh chết Vương Tú Vân thấy vậy thì tay hơi xuôn lên vội vàng đứng dậy nói với giọng kinh ngạc Hiển nhiên bà ta hơi ngạc nhiên với việc Trần Minh Chết đột nhiên đến đây Trước đó Vương Tù Vân cũng đang nghĩ gọi điện cho Trần Minh Chết nhưng ngay sau đó Trần Minh Chết đã xuất hiện trước mặt bà ta Cậu chính là Trần Minh Chết hả? Tiếp bổn liệt ngồi trên ghế sofa xa hoa bên cạnh với vẻ mặt lạnh lẽo nhìn người thanh niên trẻ tuổi đột ngột xuất hiện này. Ông ta thực sự không nhìn thấy bất cứ điểm đặc biệt nào. Nhưng khi tiếp bổn liệt đang định nói thì đoàn phi đã đưa theo mấy người mặt sẹo và trịnh mãnh đi thẳng vào. Mấy người kia muốn chặn nhưng lại bị mặt sẹo gạt ra. Đoàn phi, không ngờ cậu cũng đến đấy. Tiếp bổn liệt không khỏi cười lạnh. Nhưng ông ta chỉ nhìn đoàn Phi vừa đi vào một chút rồi nhìn thẳng vào người thanh niên trẻ tuổi nhìn rất tầm thường, đang đứng trước mặt ông ta. Sao tôi có thể không tới được? Tôi tới đây với anh Trần. Tiếp buồn liệt, tuy ông là kẻ máu mặt ở Du Thành nhưng tôi có trách nhiệm nói với ông rằng anh Trần không phải là người mà ông có thể chọc vào được. Vừa nói, đoàn Phi vừa đứng ra bên cạnh Trần Minh Chết. Trần Minh Chết chỉ cười nhạt sau đó đi thẳng vào ngồi xuống ghế sofa bà bà đi vào nghỉ ngơi đi cháu sẽ giải quyết tốt chuyện này vương tu vân còn định nói gì đó nhưng bà thấy tình hình trước mắt nhiều vậy đành gật đầu bà cảm thấy càng ngày bà không hiểu được trần minh chết để cậu giải quyết nghe vậy tiếp bổ liệt mau nóng sộc thẳng lên đầu nghĩ đến con trai mình còn đang nằm trong phòng phẫu thuật của bệnh viện nhân dân tân thành là ông ta lại tức điên lên. Trần Minh Chiết còn trai nhìn Tiết Bổ Liệt, anh chỉ lạnh nhạt gật đầu, sau đó nhìn Đoàn Phỉ nói: "A Phỉ, đừng kích động. Tôi tin Tiết Bổ Liệt có thể mượn sức của Tiểu Long thì chắc chắn phải có chỗ nào khiến Tiểu Long coi trọng ông ta, anh cứ đứng ra một bên đi." Nghe giọng điệu bất cần nhờ chẳng hề để tâm, Đoàn Phỉ hơi không hiểu lắm, dù sao thì đối với Tiểu Long mà Trần Minh Chiết nói đẳng cấp của hắn cách biệt quá xa hoàn toàn không thể tiếp xúc được nhưng tiếp bổn liệt đang ngồi đó với khuôn mặt tối sầm đột nhiên biến sắc đầu ông ta chợt vang vọng cuộc điện thoại với anh long cậu cậu biết anh long tiếp bổn liệt vốn đang lửa giận ngập đầu nghe vậy tim ông ta run lên thanh niên trẻ tuổi với thân phận ở rẻ nhà họ bạch trông vô cùng tầm thường này mà lại gọi anh long là tiểu long ông ta gần như không hề nghi ngờ Tiểu Long mà Trần Minh Chết nói chính là anh Long vì trước đó có sự xuất hiện của người phụ nữ bí ẩn cuộc gọi của anh Long và giờ đoàn phi lại vô cùng cung kính với người thanh niên này nữa Trần Minh Chết ngẩng đầu nhìn tiếp buồn liệt cười nhạt rồi nói Từng gặp mấy lần chắc cũng phải mấy năm rồi không biết giờ Tiểu Long thế nào nếu ông là người mà Tiểu Long nâng đỡ thì chắc ông cũng biết cách liên lạc với Tiểu Long đúng không? gọi một cuộc đi cứ nói là đang ở cùng chỗ với tôi để nếu hắn ta rảnh thì từ kim lăng tới đây một chuyến cứ nói là tôi đang đợi hắn ta đến giải quyết chuyện này lúc nói giọng trần minh chết rất bình thản cứ như đang nói chuyện giữa với người bạn thân nhưng người nói vô tình người nghe lại run lầy bầy tiếp bổn liệt nào có ngu ông ta có thể trở thành kẻ máu mặt hàng đầu ở du thành chỉ từ một đại ca xã hội đen nhỏ bé từng bước một bò lên chuyện đó đâu phải ngẫu nhiên mà là có thiên thời địa lợi nhân hòa có cả anh long ở Kiêm lăng sắp xếp và ủng hộ nếu không ông ta sao có được sự huy hoàng như ngày hôm nay cậu tiếp bộ liệt còn chưa kịp nói thì một chiếc xe mesoreti hào nhoáng màu trắng đã dừng trước cổng gần như vừa dừng xe lại thì một người đàn ông trung nên đầu chọc cơ thể vạm vỡ trên đầu có hình xăm rồng đen đã bước ra nhanh chóng sầm mặt bước vội vào Những vệ sĩ đi theo tiếp buồn liệt tới đây thấy người này xuất hiện thì ai nấy đều đứng thẳng tắp, nét mặt tràn đầy sự kính nể Bởi lẽ họ biết người đàn ông đầu trọc có hình xăm rồng này là chỗ dựa lớn nhất của ông chủ tiếp buồn liệt của họ. Anh Long, anh Long, anh sao anh lại tới đây? Tiếp buồn liệt đang ngồi xuống suy nghĩ xem tại sao Trần Minh chết lại quen biết Anh Long, thì thấy Anh Long đầu trọc hùng hổ xông vào. Ông ta vội đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. bốt Anh Long đầu chọc đi vào, thấy Tiếp buồn liệt thì gần không hề do dự mà tắt bốp một cái vào mặt Tiếp buồn liệt. Anh Long! Tiếp buồn liệt đang định hỏi, thì đã thấy anh Long đầu chọc đi đến trước mặt Trần mình chết, cung kính cúi đầu, sau đó cười tươi roi roi. Cậu chủ! Tiếp buồn liệt không hiểu quy tắc. Trở về rồi tôi sẽ xử lý ông ta cho tốt. Cậu xem... Sẽ... Nhưng Trần Minh Chiếc còn chưa nói gì Thì đã có một giọng nói vang lên trong phòng khách Anh Long Anh làm vậy là không đúng rồi Một thằng nhãi tép diêu tầm thường mà thôi Là tôi thì tôi đã cho nguẻo từ lâu rồi Để khỏi sau này hai lòng Gây bất lợi cho cậu Trần Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn vạm vỡ Người đen thui đi vào phòng khách Vừa nói Trên tay đã xuất hiện một khẩu súng Hệt như làm siếc Nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào tiếp buồn liệt Trước này không sợ trời, không sợ đất Thảo ông chủ của chúng tôi ra Ngay lúc đó Mấy vệ sĩ gần như tiến lên theo bản năng Hình như còn định ra tay Dù sao thì họ là những vệ sĩ Đã đi theo tiếp buồn liện Suốt bao nhiêu năm này thấy cảnh này thì gần như hành động theo bản năng Không được nhúc nhích Động đậy một cái thôi là chết Mấy vệ sĩ vừa động đậy thì bị người đi theo người đàn ông trai tuổi cầm súng nhắm tiếp buồn liệt, nhắm thẳng vào đầu. Mấy vệ sĩ mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Mà sắc mặt tiếp buồn liệt thì đã thay đổi cái rụt, bởi ông ta biết người đang nhắm súng vào đầu mình. Bùi đông lai, người xuất chúng bậc nhất ở thế giới ngầm của Dung Thành. Có thể nói, chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn thay đổi cả thế cục của thế giới ngầm ở Dung Thành. Bùi lão đại, Anh... sao anh lại đến đây? Đoàn phí vô cùng kinh ngạc, vội vàng bước lên trước. Bùi Đông Lai chỉ cười khẩy, sau đó nhìn Trần Minh Chết, nói Cậu Trần, cậu nghĩ nên xử lý tên này thế nào? Hay là tôi dùng ông ta để thử súng nhé? Nghe vậy, Tiết Bổ Liệt không thốt nổi nên lời, vì ông ta không dám. Giờ Bùi Đông Lai và anh Long đều ở đây. Ông ta đột nhiên nhận ra người thanh niên tên Trần Minh Chết trước mặt ông ta này có thân phận không hề đơn giản. Đồng Lai, cậu đừng làm loạn, cậu chủ đã nói là để tôi xử lý, cậu muốn gây thêm rắc rối à? Đây sao có thể là gây rắc rối chứ? Tôi vất vả đi từ Dung Thành đến tận đây, anh chỉ nói một câu đơn giản thế, là đã muốn đuổi tôi đi rồi à? Nghe vậy, Trần Minh Chết cười nhạt. Được rồi, Tiểu Đồng, đây là việc của Tiểu Long, cứ để hắn ta xử lý đi. Nói xong, Trần Minh Chết từ từ đứng dậy. Đi đến trước mặt tiết buồn liệt Đang chảy mồ hôi đầy đầu Sau đó cười bảo: Tôi vô cùng xin lỗi về chuyện của con trai ông Ông về Thì đưa anh ta ra nước ngoài đi Sau này tôi không muốn gặp lại anh ta Ở cái đất nước này nữa Và cả nếu anh ta còn làm phiền diệp chi Thì lần sau tôi sẽ đích thân xử lý Tiết Bổn liệt thấy cái điệu nói nhẹ nhàng như không Của Trần Minh Chết Tuy vẫn là dáng vẻ phổ thông tầm thường đó Nhưng câu nói ra lại khiến ông ta cảm nhận được áp lực đáng sợ như đang bị đè bởi ngọn thải sơn khiến ông ta sợ hãi và khó thở cậu chủ cậu yên tâm đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sau này nếu nhà họ tiếc có ai dám bất kính với cậu thì tôi sẽ đích thân ra tay trôn vùi người đó anh Long đầu chọc vô cùng nghiêm túc sau đó đi tới trước mặt tiết buồn liệt giơ tay giằng lấy súng trong tay bùi đông lai rồi nhìn tiếc buồn liệt nói quỳ xuống hả tiếp buồn liệt suýt nữa nghĩ mình nghe không rõ nhưng ông ta chưa kịp nghĩ thêm thì đầu gối ông ta đã đau đớn lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu trần mau anh long đầu chọc đã một phát vào chân tiếp buồn liệt anh long tôi nhưng không để ông ta nói ánh mắt lạnh lẽo của anh long đã khiến ông ta hiểu rõ tình cảnh bây giờ của mình nhìn bùi đông lai đang chậm rãi nghịch súng tiếp buồn liệt lại nhìn trần mình chết hoàn toàn trả để mình vào mắt, cuối cùng cũng cúi cái đầu cao quý của mình xuống. Cậu Trần, tôi xin lỗi, nhưng ông ta không phục, lần này ông ta quá mất mặt. Trần Minh Chết chỉ cười nhạt, không nói gì, anh quay người đi tới chỗ Vương Tù Vân đang vô cùng kinh ngạc. Bà nội, ngại quá, tối muộn thế này mà còn tới làm phiền bà. Cháu xin phép về ạ. Vương Tù Vân nghe vậy thì sững sờ, quan trọng hơn là Trần Minh Chết nói với Bùi Đông Lai và anh Long đầu chọc là mình phải về nhà ngủ sau đó đi ra khỏi biệt thự như thể chẳng có chuyện gì xảy ra anh lái con xe đạp điện cũ rách của mình chỉ nháy mắt đã biến mất trước cổng biệt thự Cậu Trần tôi có chuyện muốn tìm cậu mà cậu đợi tôi với Bùi Đông Lai chạy ra khỏi cửa không màng chút hình tượng nào sau đó leo lên cái xe Việt dã MPV đuổi theo hướng Trần Minh Chết biến mất